Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1021-1025 Tu La Ngọc Bài Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Hắc hạt lính phát sinh một màn, Lâm Hiên cũng không biết được, giờ này Khắc này, hắn như trước thành thành thật thật nằm sâu ở dưới lòng đất Không lâu quả nhiên cảm giác được một cố hơi thở quen thuộc, có vẻ Cuồng bảo vô cùng, không cần phải nói, tự nhiên là người bị hắn trêu Tức Tân Nguyệt tiên tử. Xem ra quyền chỉ đạo thân thể đã thuộc về nàng ta. Lâm Hiên nín thở, đem liếm khí thuật thi triển tới cực hạn. Nhưng mà có không lừa gạt được không cũng không nắm chắc, linh giới tu. Sĩ thần thông quá mức huyền ảo. Cũng may Tân Nguyệt nằm mơ cũng không nghĩ ra Lâm Hiên vẫn dám ở lại. Chỗ này đối với ở phủ cận không có tìm tòi nhiều, ngược lại đem thần. Thức tận lực hướng ra phía xa xa mở rộng kết quả không hề thu hoạch Được, chỉ có thể phấn út rời đi. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng không có lập tức rời đi, mà là lại. Đợi mấy ngày, hết thảy đều bình yên vô sự, mới lặng yên từ trong bùn. Đất chui ra. Trời xanh không mây, thời tiết vô cùng đẹp đẽ. Lâm Hiên thở phào một. Cái bên khóe miệng toát ra một nụ cười bất đắc dĩ. Những chuyện mình vừa trải qua thật đúng là ngạc nhiên. Nhận biết một. Cái tiểu muội lại tạo ra một cường địch mà hai người lại là cùng là. Một người thế sự biến ảnh thật khó lường bất quá như thế là phúc hay. Họ cũng rất khó nói chẳng qua Lâm Hiên rốt cuộc không phải người tu. Tiên bình thường. Rất nhanh liền đem việc này vứt lại đằng sau, hóa. Thành một đảo kinh hồng bay vào trong rừng rầm phía trước. Rừng rầm xanh ung um tươi tốt, diện tích cực kỳ rộng lớn, nhưng mà lại không có lợi hại quái vật gì, yêu thú cũng là một bậc chiếm đa số. Thanh nguyên rừng rậm vốn là nơi mà thấp dai tán tu mạo hiểm, mà bây giờ lại bị ẩn nhãn môn. Chiếm cứu. Mấy tin tức này đều là Lâm Hiên từ trong phường thị đoạt. Được, nghe được vậy, Lâm Hiên trong lòng cũng có chút nghi hoạ. Ẩm nhạn môn tuy rằng không tính là tôn môn gia tộc gì lớn, nhưng dù sao cũng có hai vị nguyên anh kỳ người tu tiên thực lực vô luận như thế nào cũng không có thể nói là yếu cư nhiên mạc xanh kỳ diệu chiếm một khu rừng mà chỉ thích hợp linh đồng kỳ tu sĩ đi mạo hiểm trong. Đó tuyệt đối có phần đáng nghi. Dù sao việc này cũng không phù hợp lẽ thường. Mười phần là có bảo vật. Suốt thế. Chẳng qua khi đó. Lâm Hiên cũng không nghĩ nhúc tay vào. Nhưng hiện. Tại nếu đi tới nơi đây. Đương nhiên cũng nên đi vào giò xét một phen. Lâm Hiên che giấu khí tức. Lặng yên hướng về chỗ sâu trong rừng rậm Bay đi Dọc theo đường đi cũng gặp không ít trạm kiểm soát Hàng trăm tu sĩ Trong rừng rậm tuần tra Còn có một chút cấm chế được thiết lập trong Đó Đề phòng có thể nói là vô cùng nghiêm ngặt Nhưng nếu nói muốn ngăn Chở Lâm Hiên còn xa xa không đủ nhìn Lâm Hiên độn quang như có như không Như một luồng u hồn bay trong rưng dẫm. Thiếu ra, ngươi nói bọn họ muốn tìm cái gì? Nguyệt Nhi có chút tò. Mò mở miệng. Ta làm sao biết được? Lâm Hiên lắc lắc đầu. Vậy tại sao không tóm một tên ra hỏa rồi thi triển sư hồn thuật? Ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua hiện tại gặp, chỉ là chút cơ kỳ tu. Sĩ, bọn họ tu vi quá thấp, làm sao biết được điều bí ẩn gì, cho dù... Phải sư hồn cũng phải tìm cao dai mới được. Nguyệt Nhi gật đầu. Thiếu gia quả nhiên không hổ là thiếu gia. Lo lắng so với chính mình. chu đáo hơn nhiều. Một mục tiêu thích hợp xuất hiện ở trước mắt. Đó là. Một tuổi trẻ tu sĩ ba mươi mấy tuổi. Nhưng tu vi cũng không thấp đắc. Đến ngưng đan trung kỳ. Lâm Hiên bên khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Lặng yên lẻn tới. Đối phương tựa hồ đang tuần tra cũng không có phát. Hiện nguy hiểm đang đến gần. Mắt thấy hai người khoảng cách chẳng qua chỉ còn hơn một trượng. Hắn mới nhìn rõ mơ mơ hồ hồ bóng dáng này. Hắn tỏe ra cực kỳ sợ hãi nhưng... Muốn tránh đã không còn kịp rồi. Lâm Hiên vươn tay ra điểm nhẹ một. Cái đầu ngón tay một thanh quang bay ra bay vào giữa trán Người này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa Bùm một tiếng té lan quay xuống đất Sau đó hắn bên cạnh người hắn không khí chớp lên Một thường thiếu Niên dung mạo bình dần dần hiện ra Nhìn nhìn người tu tiên kia đắc hôn mê Bên khóe miệng lâm hiên lộ ra Vài phần cười nhạt tay áo phất một cái Một mảnh quang hà liền đem Thân thể hắn nâng lên Lâm Hiên đưa tay đặt ở đỉnh đầu của hắn thi. Triển sư hồn thuật. Ước chừng qua thời gian uống hết một chén trà. Lâm Hiên mới nhẹ buông tay ra bắn ra mấy viên hỏa cầu trên mặt hiện. Ra vài phần vẻ trầm ngâm. Thế nào thiếu gia đã biết là chuyện gì xảy ra chưa? Không rõ lắm, tuy rằng người này ở ẩn nhãn môn địa vị cũng tính không. Nhưng chuyện lần này phi thường bí ẩn, bọn họ cũng chỉ là phủng. Mệnh đang tìm kiếm một ngọc bài mà thôi, về phần ngọc bài kia có gì? Tác dụng, hai gã nguyên anh kỳ lão dù cũng không có nói. Ngọc bài chẳng lẽ là cổ tu sĩ truyền xuống bảo vật? Cái này rất khó nói. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, đột nhiên ngẩm. Đầu ánh mắt hiếp lại nhìn phía xa xa. Tại phía trước bên trái khoảng 50 dặm, xuất hiện linh lực giao. Động cực lớn, một, hai. Ba cái, phản phất dường như có vài tên. Nguyên anh kỳ lão quái từng đôi chém giết lẫn nhau. Lâm Hiên không khỏi mừng rỡ, chẳng lẽ kia Ngọc Bài đang muốn hiện thế? Cả người hắn thanh mang nổi lên, sau đó Linh Quang lại ảm đàm xuống. Hóa thành một đảo không chớp mắt kinh hồng. Hướng về phía linh lực bảo. Động bay đi. Lấy thần thông hiện giờ của hắn khoảng cách hơn 10 dặm tự nhiên là. Chỉ trong trước mắt là đến chỉ thấy khu rừng rậm rạp bị gọt ra một. Mảnh đất trống thật lớn. Ba gã lão quái vật chính xác đang rằng co. Với nhau đều là nguyên anh sơ kỳ bên trái một người ước chừng ngoài 50 Tuổi tuổi, thân mặt đảo bào tướng Mạo Thanh Nhã chỉ có một cái cánh, tay, trên lưng của hắn đeo một cái hổ lô. Trên mặt lâm hiên, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, mọi người đều. Biết, Pháp bảo người tu tiên không phải có thể thu vào trong cơ thể, cũng có thể để vào trong tú chứ vật. Không thể biến hóa thu nhỏ lại bảo vật cũng không nhiều, nhưng một. Điều là đều có uy lực không phải là nhỏ, nghe nói là một loại cổ bảo. Rất đặc biệt, luyện chế phương pháp, hiện giờ đã sớm thất truyền. Mà hơ hai gã lão quái vật kia, tướng mạo kỳ lạ, một kẻ đầu hói bóng. Lượng béo như heo mập, một người còn lại tóc trắng xóa như người già. nếp nhăn trên mặt so với vỏ cây còn nhiều, nhìn qua liền dường như tùy. Thời có thể chết đi. Lâm hiên chân mày cao lại cũng không có lập tức hiện hình mà là lặng. Yên núp ở sau một cây tùng. Hách liên đảo hữu bất kể như thế nào, ngươi cùng ta hai người cũng. Coi như có chút giao tình nếu hiện tại đem tu la ngọc bài kia giao. Dạ, hai người chúng ta sẽ không làm khó của ngươi nếu không ngươi cho. Là bằng sức một mình có thể từ vòng vây của ẩn nhạn môn ta đào thoát. Ra sao? Lão phủ kia chỉ hoãn mở miệng, ngữ khí tuy rằng bình thản. Nhưng bên trong ý uy hiếp lại hiện rõ không thể nghi ngờ. Giao ra ngọc bài, hai vị đảo hữu nói thật thoải mái, tu la ngọc bài. Này vốn là vật vô chủ, ai tìm được chính là của người đó, các ngươi có. Thể ở trong thanh nguyên rừng rầm này tìm kiếm, chẳng lẽ ta lại không? Thế sao đảo nhân chân mày cao lại, thập phần cường ngạnh nói, tốt, tốt lắm, nếu đảo hứa hư hư cố chấp, cũng đừng trách đôi ta. Không nói đến tình cảm cố nhân. Lão già đầu hói kia lời còn chưa dứt, đã hóa thành một đảo kinh hồng. Đưa người lao lên, đừng nhìn hắn mập mạp như lợn, nhưng động tác linh. hoạt lại hơn xa cùng dai người tu tiên, răng rắc một trận tiếng. Sương cốt gấy chuyện vào tay, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, người này dĩ nhiên là người tu yêu. Vân Châu chính là tu luyện thánh địa, tu tiên giới phồn Vinh hơn xa. Nhân giới có thể sánh bằng, Lâm Hiên cũng đã được nghe nói trừ bỏ. Chính, ma, nho, Phật, nơi này còn có người tu yêu, không nghĩ tới lại. Là sự thật. Cánh tay tu sĩ chọc đầu kia trở nên to lớn vô cùng ở mặt ngoài còn. Có vô số nhục tu mấp máy, một quyền hung hăng hướng về đối phương đánh. Tới, Lam mang hiện lên quyền phong trung cư nhiên ẩm ẩm mang theo một luồng hương vị ngọt ngào. Có đục, đạo nhân đột nhiên biến sắc, mà lão phụ ở một bên cũng đồng thủ. Bàn tay của ảo, nguyên bản đã cầm một thanh hoàng một quải trượng, giờ... Phút này hướng giữa không trung ném đi quải trưởng kia linh mang đại. Phóng thế nhưng biến hóa xa hé ra một cái mặt dưỡng trong miệng kêu. Loạn từ bên kia hướng đảo nhân nhào tới. Tưởng ngây tu sĩ. Chuyện này thật đúng là có chút ý tứ ẩm nhạn môn hai vị trưởng lão. Tu luyện công pháp cư nhiên một trời một vực. Ngay cả một chút ít liên. Hề cũng không có. Mà đối mặt hai gã cùng giai tu sĩ giáp công đảo. Nhân kia lại không hề sợ hãi. Cánh tay cuốn lại đã đỏ thấm hồ lô trên. Lưng cách lấy ra. Một đảo pháp quyết đánh ở phía trên. hồ lô nhẹ nhàng run lên. Vô số màu đỏ hạt cát dâng lên mà ra trong. Dây lát đã đem phạm vi vài dặm tất cả cuốn vào. Sau đó này hạt cát ngưng tụ cùng một chỗ. Thế nhưng huyến hóa xa hàng. Trăm xa xa rắn cát. Đừng nói ẩn nhạn môn hai lão quái vật. Chính là Lâm Hiên cũng cực kỳ. Sợ hãi. Giờ khắc này. Hắn đã ở trong biển cát kia. Thân hình tự nhiên. Bài lộ. a Ba gã lão quái vật ngẩn ngơ. Đấu pháp nhất thời ngừng lại. Cái gọi là. Bỏ ngựa bắt ve. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Lại có người nhìn trộm. Ở một bên. Ánh mắt ở lâm hiên trên người đảo qua, nét mặt trở nên càng phát ra vẻ. Khó nhìn, lại là nguyên anh trung kỳ người tu tiên. Lâm hiên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nét mặt rất nhanh liền. Chấn định lại, lấy hắn thần thông hiện giờ của hắn, ba gã sơ kỳ lão. Quái vật tự nhiên không để tải trong mắt bên khói miệng lộ ra vẻ nhàn. Nhạt tươi cười ba vị đảo hữu, các ngươi cũng không cần cãi nhau làm. Dì tu la ngọc bội kia là bảo vật gì, không bằng đưa cho tại hạ xem. Một chút có được không? Không biết đảo hữu gọi là gì, tại sao lại xuất hiện ở thanh nguyên? Dừng dẫm này! Mập mạp tu sĩ hơi trần chờ chầm rãi mở miệng. tại hạ trùng hợp đi ngang qua, vài vị chỉ cần giao ra ngọc bội là có. Thế cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Lâm Hiên mỉm cười nói. Ba người. Vừa sợ vừa giận đối phương quả thực không có đưa bọn họ để ở trong mắt. Cho dù là nguyên anh trung kỳ người tu tiên cũng không nên ghiêu. Ngạo đến tình trạng như thế. Hách liên đảo hữu an oán của chúng ta sau này hãy nói hiện giờ. Trước liên thủ đối địch được không? Lão phủ kia thanh âm thê lương mở, miệng. Được, tí nữa sẽ cùng các ngươi phân cao thấp trước hết cần đối phó. Với người này, đạo sĩ gật gật đầu, dù sao cảnh giới Lâm Hiên hơn hẳn. Một bậc đối với bọn họ uy hiếp là lớn nhất. Lâm Hiên thở dài, một khi. Đã như vậy, hắn cũng không có gì khách khí, giết người đoạt bảo là. Chuyện bình thường ở tu tiên giới. Lâm Hiên tuy rằng không biết tu la ngọc bội kia là vật gì, nhưng vài. Tên lão quái vật nếu cướp đoạt, khẳng định cũng có chỗ bất phàm. Tay áo phất một cái thanh hỏa kiếm uốn lượn bay ra, hóa thành một. Luồng thanh mang, hung hang chém về phía mập mạp đầu hói người tu tiên. Này, mà Lâm Hiên đầu vai run lên thi triển cửa thiên vi bộ thân hình một. Mảnh mơ hồ đã biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng nơi nào Ngay Sau đó Hắn xuất hiện ở cách ba thước trước người hách liên đạo nhân a Đạo nhân kinh hãi Trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin Đây là đổn Tốt gì như thế nào Cùng trong chuyện thuyết thuẫn di không sai biệt Lắm Sắc mặt của hắn lập tức trắng bịch Thất kinh vội hướng hồ lô kia Chuyện vào linh lực Vô số hạt cát màu đỏ lại dâng lên, lần này, không. Có hóa thành xa xa, mà là điên cuồng hướng Lâm Hiên vọt tới, như muốn. Đưa hắn bao vây lại. Hạt cát hồng mang lóe ra, ẩm chứa linh lực không phải là nhỏ, Lâm Hiên. Hiếp mắt, hạt cát này có điểm cổ quái, người ở trong đó thế nhưng cựu. Thiên vi bộ thi triển không được, Lâm Hiên tay phải khẽ nâng, mẫn mời. Đạo thanh sắc kiếm khí bắn ra chém ở trên hạt cát, nhưng mà lại giống như trâu đất xuống biển. Lâm Hiên nhếu mày, xem ra chính mình có chút tự đại, cho dù là nguyên. Anh Sơ Kỳ người tu Tiên cũng là từ trong gió tanh mưa máu mà ra, mình. Không thể quá coi thường lão gia hỏa này, dù sao có thể ngưng tụ thành. Nguyên Anh khẳng định có bọn họ chỗ hơn người. Lâm Hiên thân thủ ở sau. Gáy vỗ một cách lấy ra cửa thiên minh Nguyệt Hoàn. Mà ở bên kia, hách liên đảo nhân nhẹ nhàng thở ra màu đỏ hạt cát này. Tụ cùng một chỗ tạo thành đường kính hơn một trượng hình cầu đem. địch nhân bao vây tại trong đó. Hạt cát hồng mang lóe ra ẩn chứa linh. Lực không phải là nhỏ, Lâm Hiên hiếp hiếp mắt, này xa có cổ quái thân ở. Trong đó cổ thiên vi bộ thế nhưng thi triển không được. Lâm Hiên tay. Phải khẽ nâng mẫn mười đảo thanh sắc kiếm khí kích bắn ra chém ở hạt. Cát bên trong nhưng mà lại giống như trâu đất xuống biển. Lâm Hiên nhếu mày xem ra chính mình có chút tự đại cho dù là nguyên. Anh Sơ Kỳ người tu Tiên cũng là tử gió tanh mưa máu chung sớm tới. Được. Mình không thể quá coi thường lão gia hỏa này Dù sao có thể Ngưng tụ thành nguyên anh liền khẳng định Có bọn họ chỗ hơn người Lâm Hiên thân thủ ở sau gáy vỗ một cái Phun ra cửa thiên minh nguyệt Hoàn Mà bên kia Hách liên đảo nhân nhẹ nhàng thở ra Này màu đỏ hạt cát tụ Cùng một chỗ tạo thành đường kính hơn Một trường địa cầu thể tướng Địch nhân bao vây tại trong đó Bảo bối hổ lô này chính là hắn ở một cổ tu di chỉ đoạt được, uy lực vô. Cùng lớn đối phương cho dù là nguyên anh trung kỳ người tu tiên, mong. Khi bị huyết hồn thần xa này bao lấy, mạng nhỏ cũng tuyệt đối chỉ còn. Một nửa càng đừng nói có thể giấy rua. Đạo nhân trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, hai tay bấm loạn, một. Đạo lại một đạo pháp quyết đánh ra quả cầu kia nhất thời xoay tròn. Mặt ngoài hồng mang chớp chớp, dường như mút nhỏ ra một giọt máu. Sau đó cổ tay hắn cuốn lại, một thanh trong suốt phi đao xuất hiện. Nhẹ nhàng dương lên, phi đao kia bay thẳng vào bên trong xa cầu. Nhưng mà hắn chưa kịp đắc ý, một tiếng nổ như sét đánh liền truyền vào. Trong tay... Sa cầu kia run lên Sau đó nổ ra thành bốn năm manh Một cơn lúc hôi Mông hiện lên Hướng về phía hắn lao tới Không có khả năng Huyết hồn sa của ta Đạo nhân sắc mặt trắng bịch Nhưng người này phản ứng cũng cực nhanh Vội vươn tay Ở bên hông vỗ Một tấm trắng hình dạng quy sắc liền hiện Ra Sau đó hắn đột nhiên ở ngực đập một quyền Một ngụm máu phun ra bên Ngoài cơ thể quy sát kia sau khi hấp thu, một cỗ hung lệ sát khí dân. Lên, mai rùa thành lớn, đưa hắn bảo hộ ở tại trong đó, đảo nhân sắc. Mặt hơi nới lỏng, tay áo run lên, hai đoạn kích trong ốm tay áo bay. Ra, hóa thành hai đầu dao long dài hơn một trượng, hình thể tuy rằng. Không lớn tướng mạo lại phi thường hung áp, hướng về phía lâm hiên. Lao tới... Chút tài mọn. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để ý loại công kích như vậy cổ thiên minh. Nguyệt Hoàn đã đem thần thông hổ lô của đối thủ phá vỡ. Lâm Hiên thân. Hình chợt lóe. Lại từ tại chỗ biến mất không thấy. Rất nhanh liền. Thuấn di đến trước mặt mai rùa này. Đây chỉ dùng yêu thú tài liệu luyện chế thành pháp bảo. Chẳng qua muốn. Ngăn trở chính mình cũng không có cuộc. Lâm Hiên hít vào một hơi, một đảo hư ảnh phượng hoàng ở sau lưng của hắn hiện lên, sau đó lại dù gì biến mất không thấy, nhưng khí chất của hắn lại trở nên khác xa so với lúc nãy. Lâm Hiên tay phải nâng lên, lấy trưởng làm kiếm, một đảo ngọn lửa màu. Xanh biếc hiện ra, đưa hắn toàn bộ bàn tay bao vây lấy, Lâm Hiên tay phải hung hăng chém xuống phía dưới. Dám lấy huyết nhục chi thân thể. Hướng quy thuẫn kia chém tới. Xoạt một tiếng truyền vào tay. Linh mang lần lượt thay đổi. Sau đó kia. Quy thuẫn kia phát ra gào thép tiếng đồng. Mặt ngoài xuất hiện vô số. Vết sạn đồng dạng phân liệt thành mấy khối. Không có khả năng. Hách liên đạo nhân trừng lớn mắt nhìn. Chẳng lẽ đối phương là người tu. Yêu. Lấy cho dù là hóa hình trung kỳ yêu tục cũng không có khả năng. Dùng bàn tay trần đã đem huyết quy thuẫn một kích phá đi. Lâm Hiên cũng sẽ không cho hắn thời gian chậm rãi suy nghĩ cửa thiên. Vì bộ lại thi triển mà ra đã đi tới trước mặt đối phương. Muốn tránh? Cũng không được. Hách liên đạo nhân trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đạo hữu dừng tay ngọc bài kia tại hạ đưa cho ngươi là được. Chậm rồi. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt đấu pháp đã đến trình. Độ này chính mình trừ phi ăn no dối việc nếu không làm sao có thể. thủ hạ lưu tình. Ngoài miệng lúc nói bàn tay của Lâm Hiên cũng không có ngừng lại. Hướng về ngực đối phương chộp tới tuy nói nguyên anh tu sĩ hộ thể. Linh quang không phải là nhỏ nhưng ở trước mặt Lâm Hiên lại chỉ như... Giấy mỏng, lâm hiên tay phải, dễ dàng đâm xuyên qua ngực trái đối. Phương, nhưng mà lại không có máu tươi chảy ra, bích huyến vũ hỏa chợt Lói thân thể hắn đã biến thành khói bụi, chẳng qua nguyên anh đúng. Lúc đồn ra, đó là một tiểu nhân lớn khoảng một tấc mặt mũi cùng đảo nhân giống. Nhau như đúc, vẻ mặt đã sợ hãi tới cực điểm, không nói hai lời, liền. Thi triển thuẫn di thuật, nhưng mà Lâm Hiên làm sao có thể làm cho hắn đào thoát. Lâm Hiên tươi cười ung hòa, không chứa nửa phần sát khí, nhưng mà... Nguyên anh kia lại vô cùng hoảng sợ, y, y nha nha muốn mở miệng nói. Lâm Hiên tự nhiên không phải nhân vật nhân tử, nhìn như không thấy. Tay phải nâng lên điểm một cách đã thi triển sư hồn thuật. Nguyên! Anh nhất thời mất đi ý thức. Chừng qua thời gian uống hết một chén. Trà Lâm Hiên mới thở vào một cái. Nguyên anh ngã xuống dưới lòng bàn. Chân thiếu ra như thế nào. Biết ngọc bài này có tác dụng gì không? Ờ, đấy là tín vật để tiến vào Tu La Chi Môn. Tu La Chi Môn. Về phần bên trong có cái gì? Lại thầm ít có người rõ. Ràng. Ở sách cổ cũng có manh mối, chẳng qua là thật là giả cũng chỉ có. Trời mới biết. Nghe nói, mỗi một lần tiến vào bên trong tu sĩ sống sót, đều có thể. Chiếm được thật lớn ưu đãi, thậm chí có vài vị nguyên anh hậu kỳ người. Tu tiên, không lâu lúc sau liền tiến dai ly hợp kỳ. Còn có người ở. Bên trong tìm đan dược có thể kéo dài thỏ mệnh, hoặc là uy lực to đến. Không thể ngờ được. Những tin tức này đủ để khiến người tu tiên điên cuồng. Nhưng mà tu la. Chi môn nguy hiểm đồng dạng cũng làm người ta trùng bước. Mỗi một lần. Tiến vào bên trong tu sĩ đều có vài chục người. Nhưng sống sót lại. Chỉ vẹn vẹn có ít ở vài cái. Tuyệt đại bộ phân đều đã chết đi. Trong đó cũng có nguyên anh hậu kỳ. Đại tu tiên giả. Hồi tưởng đến tin tức có được sau khi sư hồn, lâm hiên mày gắt gao. Mặt nhân lại với nhau. Nghe nói tu la chi môn cùng sở hữu ở hai nơi cũng không phải là đối. Với nhân giới mở ra, mặt khác một cái là ở âm ti chi giới. Nói cách khác tiến vào bên trong trừ bỏ người tu tiên còn có đến từ âm ti. Giới quái vật. Âm thú đại yêu vượt cùng với một ít vật tà ác đáng sợ. Chẳng trách Tu La Chi Môn lại trở nên nguy hiểm như thế. Lâm Hiên vút. Vút ngọc bài trong tay, sắc mặt lại như trước có chút kỳ quái. Tu La Chi Môn mỗi 9.000 năm sẽ mở ra đồ vật bên trong cũng quả. Thật làm cho nhân giới tu sĩ điên cuồng Nhưng đối với thượng giới, người tu tiên. Lực hấp dẫn cũng không tính cái gì Mà tân nguyệt thân phận không phải là nhỏ Vì sao nàng cũng sẽ bị hấp dẫn tới đây Còn có Chù ngột Lâm Hiên lắc lắc đầu Như trước vẫn có rất nhiều nghi vấn quanh quẩn Trong đầu chẳng qua rất nhanh Hắn cũng không thèm nghĩ nữa Việc này Để sau này hãy nói Việc cấp bách là rời đi nơi này Sau đó tìm một Chỗ tu luyện Hành trình ở vân lính Sơn chính mình chiếm được rất nhiều chỗ tốt trước đêm nhưng thứ này tiêu hóa hết rồi lại nói. Lâm, Hiên cứ nghĩ như vậy thi ma cùng xuyên Sơn giáp đã một trước một sau. Trở lại bên người. Ẩm nhạn môn hai vị trưởng lão dĩ nhiên ngã xuống đương nhiên chứ vật. Đại Lâm Hiên không chút do dự thu vào trong lòng ngực sau đó hắn hóa thành một đảo kinh hồng. Về phía trước bay vút mà đi. Thanh Nguyên dừng dậm quả nhiên to đến thần kỳ, ước chừng lại qua nửa ngày, Lâm Hiên mấy rốt của bay ra, dọc theo đường đi hắn cũng không có ngừng lại, tiếp tục chạy đi cũng không có gặp nguy hiểm gì, Tân Nguyệt tiên tử cho dù hận chính mình. Tới tận xương. lấy Vân Châu sông lớn vô cùng, nàng muốn tìm được chính Mình căn bản là người si nói mộng mà thôi. Mấy ngày về sau, Lâm Hiên rốt cuộc đi sâu vào trong lũng nam, nơi này. Tuy rằng chỉ vẹn vẹn có đất đai một quận, nhưng diện tích cũng cùng u. Châu không sai biệt lắm. Bởi vì bảy thế lực lớn vẫn chưa với tới các môn phái gia tộc chung. Bình nhiều không đếm sổ thế lực nhiều tự nhiên là nơi ngư long hốn. Tạp, gió tanh mưa máu. So với địa phương khác còn hơn rất nhiều bởi. Vì không có một người nào, một gia tộc nào phải sợ hãi người của đại. Tông Môn nên chuyện giết người đoạt bảo ở trong này quả thực giống. Như cơm bữa. Vừa ra khỏi thanh nguyên rừng rậm tiến vào sâu trong lung nam ngắn. Ngủn mấy ngày, Lâm Hiên đã bị cướp bóc bảy tám lần tuy rằng nhưng tên... Này không có, tất cả đều lấy hồn phi phách tán mà chấm dứt, nhưng Lâm Hiên cảm giác có chút phiền toái. Thậm chí tới sau này, ngay cả Nguyệt. Nhi cũng chẳng buồn ra tay, một chút tính khiêu chiến đều không có. Bất đắc dĩ, Lâm Hiên đành phải buông ra hơi thở, không hề giả dạng. Thành chút cơ kỳ tiểu tu sĩ, mà đem cảnh giới khống chế ở ngưng đan. Kỳ... Tuy rằng như vậy thoáng có làm cho người chú ý Nhưng ít xa không Cần lo lắng Lúc đi trong nơi hoang dã Bị những kẻ trộm cướp theo Giỏi Tuyết Minh Phủ ở phía tây Lũng Nam Trừ bỏ Tuyết Minh Sơn Phạm Vi Trong vòng ngàn sẵm Còn có có vài linh mạch Nơi này cũng là nơi tập Trung người tu tiên nhiều nhất Ở Lũng Nam Cũng là mục đích chuyến đi lần này Của Lâm Hiên Hắn chuẩn bị ở trong Này tìm một linh sơn Rồi bắt đầu tu luyện Chẳng qua nói thì đơn giản Nơi này linh mạch tuy rằng số lượng rất Nhiều chi chít như sao trên trời Nhưng nơi tốt một chút Đều bị lớn Nhỏ tu tiên môn phái chiếm đi Thậm chí kém hơn một chút Cũng rơi vào Trong tay tán tột Lâm Hiên cũng không muốn cướp đoạt Như vậy rất có thế làm cho người Ta chú ý. Hơi do dự, hắn đành đi tới Phường Thị gần đó nhìn xem. Dù sao trừ bỏ mua vật phẩm, nếu muốn biết cái tin tức gì, Phường Thị cũng là nơi tối linh thông. Lâm Hiên độn quang chậm lại han sau đó nhắm mắt, đem cường đại thần. Niệm thả ra. Sau một lát, trên mặt của hắn liền hiện ra vẻ tươi cười, Lâm Hiên tu Vì tạm không nói đến thần thức chính là so với nguyên anh hậu kỳ đại. Tu sĩ còn hơn một chút trong vòng 200 rằm, hắn có thể dễ dàng cảm ứng được đến từng chi tiết, xa hơn lại muốn xem cảm ứng cái gì. Giống như phường thì có phần đông tu sĩ tụ tập, linh lực giao đồng mẫn. Cảm vô cùng trong vòng ngàn răm, Lâm Hiên cũng có thể cảm ứng được. Xác định vị trí phường thì... Lâm Hiên hóa thành một đảo kinh hồng bay Về phía bên trái Phường thì cũng không xa Sau thời gian uống hết một chén trà Lâm Hiên đi tới nơi Quy mô cũng khá lớn Các loại cửa hàng chừng có mấy Trăm cái Tuy rằng ở Vân Châu mà nói Lũng Nam xem như nơi hoang dã Nhưng Tuyết Minh Phủ Lại có đại lượng tu sĩ tụ tập Ngưng Đan Kỳ cũng Không hấp dẫn sự chú ý Lâm Hiên cũng không có vội vã đi vào tìm hiểu tình hình, mà là trước. Tiên ở các hàng ra ra vào vào, tu luyện cũng không thiếu mấy giờ này. Xem trước một chút coi có thể tìm được loại bảo vật gì không. Đảo mắt thời gian ban ngày đã trôi qua, Lâm Hiên lắc lắc đầu cũng không có thu hoạch gì, nhưng trên mặt của hắn cũng không có vẻ thất. Vọng cùng tiểu nhị trong cửa hàng này nói chuyện với nhau, Lâm Hiên. Đối với Tuyết Minh Phủ cũng biết được rất nhiều Nơi này tôn môn gia tục có hơn 50 cái Trong đó lớn nhất chính Là Tuyết Minh Phái có được 4 vị nguyên anh kỳ người tu tiên chiếm Cứ tốt nhất Linh Mạch Tuyết Minh Sơn Đã muốn truyền thừa vài ngàn năm Ngoài ra còn có 7 môn Phái đều có được nguyên anh lão quái Về phần Còn lại đều không đáng giá nhắc tới Lâm Hiên đem những tin tình báo. Này, ghi ở trong lòng. Tiếp theo hắn đi vào một cửa hàng đan dược ở. Bên cạnh. Bên trong trừ bỏ thông thường linh đan còn có đủ loại dược liệu đột. Nhiên, ánh mắt Lâm Hiên đã rơi vào một gốc linh thảo rất bình thường. Đem linh thảo kia cho ta xem. Lâm Hiên trong mắt gì sắc chợt lóe. Nét mặt rất nhanh lại khôi phục bình thản trưởng quầy ước chừng 40 mấy tuổi tuổi, nghe xong Lâm Hiên phân, phó không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng đối phương lại là ngưng đan. Kỳ người tu tiên, hắn tự nhiên không dám chậm trễ, mang cái hòm ở tầng thứ ba lấy xuống, cung kính đưa tới trước mặt Lâm Hiên. Trong lòng nói thầm, tuy rằng này gốc cây 500 năm phân nhân sâm, khá tốt. Nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ còn có chút dù hoạt đối. Phương đều đã kim đan đại thành còn muốn loại này thấp dai linh thảo. Này làm gì? Đương nhiên lời nói này chính là trong lòng oán thầm mà. Thôi cho hắn mượn một cái gan nữ. Han cũng tuyệt đối không dám nói. Ra! Lâm Hiên đem nhân sâm nhận lấy. Sâu trong đôi mắt ẩm ẩm hiện lên. Một luồng sáng kỳ dịt. Chính mình vận khí không tệ cư nhiên ở cửa hàng Nho nhỏ gặp nhân sâm tuyết nguyên Nguyệt Nhi cũng chừng mắt nhìn Nàng đồng dạng ở sách cổ gặp qua bảo Vật này Nhân sâm tuyết nguyên là một tài liệu chính dùng để luyện chế cổ Nguyên hộ tâm đan đồng thời cũng khó kiếm nhất Tuy rằng ở nhân giới Chưa diệt sạch nhưng số lượng cũng cực kỳ ít ẩy Mà cử nguyên hộ đan vận dụng đối với nguyên anh trung kỳ người tu. Tiên lại quý giá đến cực điểm bởi vì đan này tác dụng duy nhất. Chính là thời điểm từ nguyên anh trung kỳ tiến dai đến nguyên anh hậu. Kỳ đối với đột phá bình cảnh có thể nói có hiệu quả thần kỳ. Lại nói. Tiếp lâm hiên ở nguyên anh trung kỳ đắt lâu bởi vì hắn từ sơ kỳ tiến. Dài đến trung kỳ cũng không có tuân theo lẽ thường Mà là ăn thực Tâm ma đào Cứ như vậy thăng cấp tuy rằng đơn giản Nhưng là mang đến Một ít tai họa ngầm Nói ví dụ như đảo tâm không ổn định Tuy rằng lâm Hiên cũng cố ý tôi luyện quá một phen Nhưng muốn đột phá hậu kỳ chi Cảnh như trước vẫn thập phần gian nan Dù sao nguyên anh kỳ tăng tiến Pháp lực đan dược đã là khó tìm càng đừng nói cùng đột phá cảnh giới. Có liên quan. Cở nguyên hộ tâm đan phương thuốc này kỳ thật truyền lưu rất rộng. Nhưng mà không nói đến luyện chế gian nan chỉ mình nguyên liệu cũng. Sẽ rất khó tìm đặc biệt nhân sâm tuyết nguyên mặc dù chưa tuyệt. Tích nhưng muốn tìm được cũng khó như lên trời. Nghe nói từng có một nguyên anh trung kỳ người tu tiên đem đan dược. Này còn lại dược liệu đều tìm đủ. Nhưng nhân sâm tuyết nguyên này hắn. Ước chừng tiêu phí 200 năm tìm khắp các nơi châu phủ lại không. Có nửa điểm thu hoạch cuối cùng thỏ nguyên đắc tới. liền buồn bực mà. Chết. Lâm Hiên biết dược liệu khó tìm cho nên từ vừa đầu liền chưa hề nghĩ. Đến cửa nguyên hộ tâm đan. Không nghĩ tới đồ tốt như vậy lại tự đưa tới cửa cho mình. Tuyết nguyên nhân sâm mặc dù vô cùng quý hiếm nhưng bên ngoài lại cùng nhân sâm cơ hộ không hề khác nhau nếu không có sâu đậm tạo nghệ. Đối với đan đảo đều khó có thể nhìn ra. Có bảo vật này chỉ cần tiêu phí một phen công phu nhất định có thể tìm đủ những linh dược khác. Về phần luyện chế khó khăn, Lâm Hiên lại. Hoàn toàn không lo lắng qua, dù sao luyện tư sau dùng lam sắc tinh. Hãy chậm rãi chiết xuất là tốt rồi. Đương nhiên, trước khi dùng này. Đàn trước kia trước hết phải đem tai họa ngầm khiên ma anh không thể. Thăng cấp giải quyết hết. Lấy Lâm Hiên khôn ngoan, mặc dù mừng rỡ trong lòng, nhưng ở mặt ngoài. Tự nhiên không xét lộ ra một chút mảy may gì sắc, ước lượng trong tay. Linh dược bao nhiêu? 300 tinh thạch. Trưởng quầy nói một cái con số rất bình thường. 500 năm phân nhân sâm chính là có cái giá trị này. Lâm Hiên gật. Đầu ở trên chứ vật đại vỗ một cái, lấy ra tam khỏa trung dai tinh. Thạch, đa tả tiền bối. Trưởng quầy mừng rỡ. Lâm Hiên mặt không chút thay đổi lấy ra một cái. Hộp ngọc đem nhân sâm tuyết nguyên đặt ở bên trong. Sau đó để vào chữ. Vật đại. Đương nhiên sau khi rời đi nơi đây. Hắn còn chuẩn bị dán lên cấm chế. Phù toàn như vậy liền không cần lo lắng dược tính trôi mất. Sau đó. Lâm Hiên xoay người muốn đi ra hiệu thuốc. Bông một tiêm tú thân ảnh. Lại ánh vào trong tầm mắt. Lâm Hiên đồng tử đột nhiên co rút lại. Trong cơ thể Nguyên Anh cũng mở hai tròng mắt, thân thể cứng ngắt. Nhưng mà trưởng quầy quát lớn thanh lại truyền vào tai lại vào nơi. Này làm cái gì đều đang nói với ngươi, bổn điếm không phải là thiện. Đường, Lâm Hiên nhú mày, mặc dù như trước vẫn có hết hồn cảm giác, nhưng... Trên mặt không có chút nào gì sắc nào đánh giá đến người trước mắt. Đây là một vị 17-18 tuổi nữ tu, dáng người thon thả tiêm. Tú, dung mạo mặc dù không thể nói rõ xấu, nhưng là bình thường vô. Cùng, làn da có chút ngâm đen, hơn nữa trên mặt của nàng, mang theo. Thần sắc có bệnh tu vi chỉ là linh đồng trung kỳ. Nàng ta nhìn thoáng, qua lâm hiên, nhưng rất nhanh liền cúi đầu, lộ làm bộ dáng đáng. Thương lão bản, ngươi xin thương xót, vãn bối bị độc đà thương càng. Ngày càng nặng, ngươi liền ban cho ta một viên bích huyết đan đi. Nói không có là không có, lão phu mở đích là tiệm thuốc, không phải. Thiện đường, một quả bích huyết đan giá trị 20 khối tinh thạch. Ngươi mở miệng đang muốn, mặt ngươi thật lớn. Cùng đối mặt với lâm hiên. Tươi cười bất đồng đối với nữ tử điềm đảm đáng yêu này, trưởng quầy. Không có nửa điểm sắc mặt, người tu tiên vốn liền lẫn mềm sợ áp. Còn, nữ kia tử như trước ở đau khổ khẩn cầu. Lâm Hiên nhíu mày trên mặt lộ ra vẻ trần chờ rốt cuộc trầm rãi mở. Miệng lão bản sao lại thế này? Tiện bối, ngươi đừng để ý nữ tử này, nàng ta tu vi không đáng giá. Nhắc tới còn không biết lượng sức đi liệp sát yêu thú rồi bị trúng độc không có tinh thạch trị liệu liền tới ván bối đòi hỏi thật Không có đạo lý Trưởng quỹ kia căm giận mở miệng hiển nhiên ngại cô Gái này làm ảnh hưởng việc buôn bán của mình Lâm Hiên thở dài Trưởng quầy việc này ngươi có vẻ không đúng Ta không đúng Lão bản ngẩn ngơ, nhưng đối với Lâm Hiên, hắn cũng không dám nói gì. Chính xác, tiên đạo gian nan, ai cũng có thể gặp nguy hiểm, làm đồng. Giúp đỡ cho nhau thì tính là cái gì, 20 khối tinh thạch tính kia. Tính vào cho ta, ngươi đưa cho vị cô nương này một viên bích huyết đan. Đi! Lâm Hiên nói như vậy. Vâng, vâng, tiền bối thật là có cao nhân phong phạm. Trưởng quầy vút mông ngựa sướng lên nhưng trong lòng không cho là đúng không. Lợi không làm sớm chính là cách sinh tồn ở tu tiên giới. Người này lại nói cái gì giúp đỡ cho nhau quả thực rất cũng mạc xanh kỳ diệu. Chẳng qua đã có người nguyện ý coi tiền như rác. Hắn tự nhiên không chút do. Dự đem bích huyết đan lấy ra. Tạ tạ tiền bối. Cô gái hướng Lâm Hiên cúi đầu trên mặt tràn đầy vẻ. Cảm kích. Không cần đa lễ, nhấp tay chi lao mà thôi. Lâm Hiên đè nén dao động. Trong lòng, nhẹ nhàng mở miệng. Không tiền bối đại ăn tiểu nữ tử có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Hừ, một linh động kỳ người tu tiên tài cán gì mà giúp đỡ ngưng đan. Kỳ tiền bối làm việc, cho dù làm ấm dường tỷ nữ Người khác còn ngại. Bộ dạng quá xấu. Trưởng quầy chây cười thanh âm truyền vào tay. Lâm Hiên nhếu mày. Sau. Đó hắn phát hiện nàng ta đôi mắt đầy bụi. Dường như có một chút sáng. Lên. Lâm Hiên tiếp nhận đan dược. Đưa tới trong tay cô gái. Dường như. Lơ đáng mở miệng cô nương gọi là gì. Mộng Như Yên. Tên rất hay. Ha ha. Người ngốc. Tên cũng ngốc. Đối mặt cùng là một tên người, Lâm Hiên cùng trưởng quỹ kia đã có bất. Đồng phản ứng, Lâm Hiên thở dài, người muốn tìm chết, thật sự là ngăn. Cũng ngăn không được, người này rất cũng không biết sống chết. Lâm, Hiên thản nhiên đi ra cửa hàng. Trên mặt của hắn không có chút gì. Sắc nào, lại không nhanh không chậm trong chốt lát, mua vài món thích. Hợp ngưng đan kỳ tu sĩ gì đó, sau đó mới ra phường thị. Sau đó vẻ thoải mái trên mặt Lâm Hiên chợt biến mất thay vào đó là. Một bầu ngưng trọng đi trái vòng phải cũng không dám tùy ý đem thần. Thức thả ra tựa hồ không có gì đáng giá chú ý, Lâm Hiên cả người. Thanh mang nổi lên, phá không hướng nơi xa bay đi. Nhưng đổn quang như trước không phải thập phần nhanh chóng bay thẳng. Đến bốn năm trăm mới không hề che giấu tu vi độn tốc toàn bộ khai. Họ liên tiếp biến ảo mấy lần phương hướng thẳng đến giữa chưa mới. Ở trước mặt một ngọn núi khá bình thường ngừng lại. Sau đó Lâm Hiên đem cường đại thần thức thả ra cũng tận lực mở rộng. Tinh tế tìm tòi thật lâu sau Lâm Hiên mới thở vào một cái tốt. Lắm cũng không có người đuổi theo. Thiếu ra. Ngươi đang sợ cái gì? Lâm Hiên hành động, làm cho Nguyệt. Nhi đầu đầy mờ mịt, chẳng qua cùng trước kia so sánh với tiểu nha đầu. Thành thuộc ẩn trọng rất nhiều, cho nên nhìn đến bây giờ mới mở miệng. Là sợ vị như yên tiên tử kia đổi tới. Cái gì thiếu ra, ngươi không có nói đùa sao, người nữ tu mới rồi. Kia, chẳng qua linh động trung kỳ. Sưng tiên tử cái gì Hơn nữa nàng Lại làm sao có thể đổi theo Nguyệt nhi Ngươi không hiểu rồi Vừa mới rồi nàng kia không phải là Linh động kỳ thấp sai người tu tiên Lâm hiên thở dài Chậm rãi mở Miệng Thiếu ra nói là nàng che giấu tu vi Lấy cho dù là nguyên anh hậu kỳ Đại tu sĩ Ngài cũng không cần kinh hoàng như thế Chẳng lẽ Nói Đến nơi đây trên mặt Nguyệt Nhi lộ ra vẻ hoảng sợ. Ờ, ta cũng nghĩ đến ta mặc dù chỉ là đoán, nhưng hẳn là không sai. Vừa mới nhìn thấy nàng ta, ta có một loại cảm giác mau cốt tung nhiên. Cho dù Tân Nguyệt tuy là thượng giới tu sĩ, nhưng hiện giờ chính là. Nguyên Anh Kỳ cũng không có thể gây cho ta áp lực như thế, có thể có. Loại cảm giác này chỉ có thể là ly hợp kỳ tu sĩ. Thiếu ra, ngươi có thể bị xuất hiện ảo giác hay không? Qua nhiều. Năm như vậy, Nguyệt Nhi luôn luôn đối lâm hiên phi thường tin phục. Nhưng lúc này đây, lại ra vẻ hoài nghi thiếu ra, ta cảm thấy ngươi. Nghĩ sai rồi. Vì cái gì? Ngươi tưởng à, tuy rằng ta cũng tin tưởng Vân Châu Tàng Long Ngoà Hổ. Có ly hợp kỳ lão quái vật tồn tại, nhưng này loại cấp bậc người tu. Tiên này không phải là chuẩn bị đổ qua thiên kiếp, mà phi thăng lên. Thượng giới làm sao có thể ăn no dối việc biến thành một linh động. Kỳ tu sĩ còn chạy tới làm ra vẻ nghèo khổ khẩn cầu rác sửa đan. Dược! Cái này! Lâm Hiên gãi đầu trong lòng đồng giảng tràn đầy nghi hoặc ly hợp kỳ. Lão quái vật ở nhân giới cũng không phải là không thể ra ngoài, chẳng. Qua luôn có một lòng phi thăng, không nghĩ hỏi đến thế sự thôi. Ngẫm, lại như yên làm qua một màn như vậy quả thật có chút thái quá. Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Lâm Hiên lắc lắc đầu, hắn tin tưởng mình linh thức cũng không cảm ứng. Ra sai, vậy đối với Phương muốn làm cái gì? Chính mình cũng không nghĩ ra. Bên khói miệng Lâm Hiên lộ ra một tia tươi cười chua xót lũng nam này. Không phải là Vân Châu tối lạc hậu địa phương sao, nơi hoang dã mà bảy. Thế lực lớn cũng không hỏi đến như thế nào đầu tiên là tán tiên chi. Nữ, sau đó còn gặp ly hợp kỳ tu sĩ. Chính mình bất quá là muốn kiếm. Một chỗ thanh tu, làm sao lại khó khăn như vậy chứ? Lâm Hiên thở dài. Nhưng cũng biết oán giận không có ý nghĩa, đành đả. Tòa khôi phục pháp lực cách đã. Nửa giờ sau, Lâm Hiên mở hai mắt ra, thần sắc cũng khôi phục vẻ bình. Thường bởi vì cũng không cùng người đồng thủ cho nên pháp lực hao. tổn không nhiều lắm, chỉ chút lát sau đã trở về tới trạng thái đỉnh. Quay đầu chung quanh, nơi này thật ra là một chỗ hoang vắng trong. Phạm vi chăm giảm ít ai lui tới đáng tiếc không có linh mạch nếu không ở trong này tu hành cũng không phải là lựa chọn tồi. Lâm Hiên. Hơi trần chờ sau đó vỗ áo đứng lên hướng cách đó không xa một tòa. Núi nhỏ bay đi. Thiếu ra ngươi tính toán ở chỗ này mở động phủ. Trên khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Nhi lộ vẻ kinh ngạc. Có gì không thể. Lâm Hiên mỉm cười nói, ngươi phải nghĩ kỹ, nơi. Này linh khí khá loãng, ta rõ ràng, chẳng qua lại có quan hệ gì ta. Lại chưa nói phải ở chỗ này tu luyện lâu dài, chỉ là đem nhưng thứ ở. Vân lính đoạt được hấp thu là có thể. Đã trải qua một loạt biến cố, Lâm Hiên cuối cùng buông tha cho ước. Nguyện ban đầu là tìm kiếm lãnh địa, dù sao tăng lên tu vi không phải. Một sớm một chiều là thành công Mà hành trình tới vân lính sơn chính Mình đã có rất nhiều thu hoạch Những thứ khác không nói nhưng chuôi Tàn kiếm này chính là thông thiên linh bảo Nếu có thể khống chế tự nhiên cho dù gặp mặt tân nguyệt công chúa lần nữa Cũng chưa chắc sợ nha đầu kia Nghe lâm hiên nói như vậy Nguyệt nhi gật gật đầu Không Hề lắm lời Sau đó Lâm Hiên vươn tay ra, bấm tay vi đạn, mấy thanh màu. Xanh kiếm quang ẩm hiện. Nhanh chóng tăng vọt, hung hăng chém về hướng. Trước mặt, mở động phủ đối với Lâm Hiên mà nói, vốn là việc vô cùng. Quen thuộc chỉ sau thời gian gần uống hết một chén trà, liền hoàn. Thành công việc này, tuy rằng hơi đơn sơ, nhưng lại có chút rộng rã trên mặt Lâm Hiên lộ. Ra vẻ hài lòng, lại ở trên chứ vật đại vỗ một cái, lấy ra một bộ trận, kỳ. Sau khi bày ra trận pháp, sau đó lại mệnh lệnh thi ma cùng xuyên sơn. Giáp bên ngoài trông coi, sau đó Lâm Hiên mới yên tâm tiến nhập trong. Đó, trừ phi là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, nếu không người khác không có. Khả năng công hãm động phủ của mình mà cái loại cấp bậc này, sao lại? Đến nơi thâm sơn cùng cốc này làm gì. Chẳng qua lâm hiên như trước. Không vội vàng xử lý bảo vật tới tay. Mà là trước tiên ngủ một giấc. Sau đó mới đi đến phòng luyện công. Khoanh chân mà ngồi. Lâm hiên. Trong thần thức lui lại trên mặt cũng toát ra vẻ bình tĩnh. Lấy tô vi. Thần thông của hắn hiện giờ ở nhân giới đắt là đỉnh cao thủ. Chẳng qua. Người mạnh còn có người mạnh hơn. Dĩ nhiên đối với Lâm Hiên mà nói. Việc này vì tất không có lợi. Ngấm lại con đường tu hành của mình. Trải qua bao vất vả, các loài gian nan hiểm trở, hắn sớm đã thành thói. Quen, Lâm Hiên ở trên chứ vật đại vỗ một cái, một cái khéo léo hộp. Ngọc từ bên trong bay vút đi ra, mặt ngoài có sán vài trương phủ. Huyết ma tôn giả Nguyên Anh liền bị giam cầm ở trong đó. Vân lính sơn. Nguy hiểm rất lớn cho nên Lâm Hiên cầm ma anh về sau cũng không có. Lập tức thi triển sư hồn thuật hiện tại đã sánh mới chậm rãi xử lý. Người này. Ma anh quyết tuy sẵn mang cho mình không ít lưu đãi nhưng tai họa. Ngầm cũng không nhỏ mà chính mình tu luyện phương pháp ma anh chính. Là từ vợ chồng chu miện đoạt được, có trời mới biết lão quái vật này. Có xấu gì hay không, nếu ma anh cũng có thể thăng cấp kia chính mình. Là có thể vô ưu vô lo. Lâm Hiên bấm tay vi đạn chương phù này. Không gió tự cháy, nắp hộp ba. Một tiếng mở ra, một nguyên anh có làn da ngâm đen lộ ra. Trên mặt tràn đầy vẻ oán độc, nhưng mà hơi thở lại phi thường mỏng. Manh cả người ma lực đã không đủ ba thành thời kỳ toàn thịnh Tiểu, tử, lão phu thành vườn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Điểm này đảo hữu không có cơ hội yên tâm đi sau khi đem ngươi sưu. Hồn ta sẽ dùng ngươi tới tế luyện pháp bảo nguyên anh tốt như vậy. Tuyệt sẽ không lãng phí. Lâm Hiên Vân Đảm Phong Thanh nói. Ngươi, huyết ma tôn giả vừa sợ vừa giận. Không thể tưởng được đối. Phương ác độc như vậy. Nghĩ đến hậu quả đáng sợ của huyết tế trên mặt. Của hắn rút cuộc lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Lâm Hiên đã không có tâm. Tình cùng hắn dây dưa. vươn tay ra điểm nhẹ một cái. Một luồng yếu ướp. Thanh quang bay vào giữa lông mày đối phương. A Huyết ma cả người run dày. Trong miệng phát ra một tiếng thống. Khổ vô cùng, nước mắt ớt ra, sau đó liền ngất đi. Không để cho ngươi. Ăn một chút đau khổ, thì tưởng là người nhân từ hay sao? Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, đương nhiên, hắn làm như vậy cũng không. Phải muốn tra tấn lão ma, mà là phòng ngừa thời điểm sư hồn bị đối. Phương làm một ít tay chân. Nghe nói tại thời thượng cổ là lúc tu tiên giới phát triển phồn vinh. Xa xa so với bây giờ nhiều lắm, thiên tài tu sĩ sáng tạo ra một ít tưởng gì bí thuật thậm chí có thể bóp méo hiệu quả sư hồn. Tuy rằng, huyết ma biết được khả năng không lớn, vốn dĩ tính cách Lâm Hiên rất cẩn thận tự nhiên là không thể không phòng bị. Sau đó Lâm Hiên bắt đầu thi triển sư hồn, đảo mắt sau thời gian uống hết một chén trà. Lâm Hiên rút tay về. Mày hơi nhíu. Như thế nào thiếu ra có tìm. Được ma anh thăng cấp phương pháp không? Có. Lâm Hiên trần chờ nói. Thật sự. Vậy ngươi mày nhăn mắt nhó làm gì? Lâm Hiên khẽ thở dài một cái. Tiểu nha đầu không biết nổi tình. Phải. Nói này ma anh quyết. Người tu tiên lúc ban đầu sáng lập công pháp này. Mặc dù tài trí suốt trúng. Nhưng Linh Căn lại cũng không thật là vĩ đại bởi vì ngưng kết Nguyên Anh vô vọng cho nên mới lo lắng hết. Lòng nghĩ ra công pháp này để thay thế. Ma Anh là dùng bí thuật để tạo ra đối với chân chính Nguyên Anh lại khác xa nhau thang cấp. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ít nhất lúc mới bắt đầu là như thế này. Sau này thời gian qua gì? Mà ảnh bí quyết đã từng tại trong không ít người. Chuyện lưu phải biết rằng công pháp để nhị nguyên anh tuy rằng so. Với nó cao hơn minh nhiều lắm. Nhưng chính là bởi vì quá chân quý cho. Nên vô cùng được coi trọng. Chỉ vẹn vẹn có rất ít danh môn đại phái. Mới có thể có được. Hơn nữa cho dù là trong đại môn phái công pháp này thường thường cũng. Giữ tài trong tay tôn chủ hoặc là đại trưởng lão, người khác, cho dù thăng cấp tới nguyên anh hậu kỳ cũng không nhất định có thể có được. Truyền thủ trong môn phái tranh quyền đoạt lợi cũng rất nghiêm. Trọng tu luyện có xong nguyên anh thần thông mặc dù là cùng giai tu. Sĩ, hình lệch lẫn nhau cũng không thể so sánh nổi. Người tu tiên ai? Không ý kỷ, đồng môn bạn tốt. Lẫn nhau cũng vẫn phải đề phòng một tay Tương đối mà nói Để nhị nguyên thần bí thuật Lại được truyền lưu Rộng rãi Nguyên anh trung kỳ người tu tiên Có ít nhất hai thành đắc Tu luyện qua Đương nhiên quy lực cùng so sánh Với để nhị nguyên anh Lại xa xa không kịp Mà lão quái vật này Sau khi có được ma anh huyết Tự nhiên phi thường Vui mừng Tuy rằng bọn họ không giống lâm hiên trong cơ thể có thể. Chuyển hóa ấm dương linh lực. Nhưng nếu thân mình liền là ma đảo tu. Sĩ tự nhiên có thể không bị hạn chế. Những người này có thất bại. Nhưng là có nương bằng nhị lực hơn người cùng thiên phú. Ngưng kết. Ma anh thành công. Sau đó bọn họ cũng phát hiện điểm yếu của bí thuật này là không thể. Thăng cấp. Trong lúc này đều có thông minh tài trí chi sĩ. Muốn đem. Pháp quyết thay đổi. Hy vọng có thể trở nên giống như chân chính đệ. Nhị Nguyên Anh. Ở giữa gian nan hiểm trở. Tạm không nói đến. Nhưng trải qua vô số tiền. Bối thăm dò. Rốt cuộc cũng có thu hoạch. Nhưng cũng không phải nói là. Có thể làm được. Chuyển hóa quá trình phi thường phức tạp. Trong đó. Còn cần dùng thuốc và kim châm châm cứu. Đầu tiên phải ăn vào một quả. Chuyển anh đan. Hóa dược lực. Lại bố trí một cái đặc thù trận pháp. Đem ma anh một lần nữa tí luyện. Quá trình này yêu cầu 998. 11 ngày. Nghe không lâu. Nhưng phi thường gian nan. Mỗi thời mỗi khắc đều như. Ở lên núi đao. Xuống vạc dầu thống khổ như thế. Cho dù là nguyên anh, kỳ lão quái vật cũng không có mấy người có thể sống quá, ý chí phải. Cứng cõi đến cực điểm. Lâm Hiên cũng có chút biến sắc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình. Thường, nhiều năm trên con đường tu tiên như vậy, hắn sớm đã ăn đủ mọi Đau khổ, đừng nói lên núi đau, xuống vạc dầu, cho dù là trường hồn luyện. Phách mình cũng sẽ cắn răng sống qua. Có một câu thiên dục hàng đại. Nhâm vô tư nhân tất tương khổ kỳ tâm trí phàm nhân muốn làm đại sự. Đều phải chịu khổ. huống chi mình lựa chọn chính là nghịch thiên con. Đường của trường sinh. Điểm này Lâm Hiên không sợ cái gì. Kế tiếp đó là phương thuốc chuyển anh đan. Nguyên liệu cần thiết. Tuy rằng cũng coi như ngạc nhiên. Nhưng cũng không phải quá khó khăn tìm. Chỉ cần bỏ chút thời gian nhất định có thể được đến. Kỳ thật này hai cái này cổ tu tiền bối có thể làm được cũng không. Thiếu dù sao có thể tu đến nguyên anh kỳ người nào không phải có tâm. Chí siêu quần so sánh với công pháp này có thể mang tới chỗ tốt nhiều. Lắm ăn một ít khổ sở tính cái gì. Từ xưa đến nay chân chính có thể đem ma anh chuyển hoán thành công. Lại không nhiều hơn ba người, căn nguyên của việc này chính là thời. Điểm tế luyện ma anh còn cần bố trí một cách trận pháp. trận pháp cũng không phức tạp, nhưng điều kiện khởi động lại hà khắc. Đến cực điểm cư nhiên yêu cầu hai khối cực phẩm tinh thạch mới được. Cực phẩm tinh thạch, cho dù là đặt ở linh giới cũng coi như bảo vật. Cực kỳ quý hiếm, nhân giới tu tiên tài nguyên xa xa không đủ cho dù. Là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ trong tay cũng không nhất định có. Càng đừng nói hai khối, đây quả thực là ép buộc. Nhưng mà may mắn thế nào, Lâm Hiên ở Vân Lính Sơn tử ly hợp kỳ tiền. Bối đồng phủ kia lại chiếm được năm khối khó khăn này đối với hắn mà. Nói tự nhiên là có thể dễ dàng cho qua. Lâm Hiên vươn tay ra ở trên chứ vật đại lấy ra một ngọc sản còn. Trắng đem tin tức sư hồn có được, nhất nhất đều ghi ở bên trong tuy. Rằng người tu tiên trí nhớ vô cùng tốt, có thể đã gặp qua là không. Quên được, nhưng vật trọng yếu như vậy, tự nhiên ghi lại càng thêm có. Bảo hiểm. Chỉ cần không xảy ra sai lầm đặc biệt gì, ma anh không thể thăng cấp. Tài họ ngầm có hy vọng giải trừ, mà theo theo như lời tiền bối này. Tuy rằng tế luyện ma anh sẽ ăn không ít khổ, nhưng ưu đãi đồng dạng. Nhiều hơn, này ma anh quyết trải qua thay đổi về sau, úi lực không? Chút nào kém cỏi hơn để nhị nguyên anh thần thông, thậm chí còn phải hơn một chút. Có trả giá có thu hoạch, điểm này trời cao đúng là công. Bình, Nguyệt Nhi, ơ, bà Quang chợt lóe, một cô gái xinh đẹp động lòng người suốt. Hiện ở trước mặt thiếu ra có cái người phân phó. Còn muốn ta nói đều đã đoán được còn gì. Hãy đem huyết ma tinh hồn. Rút ra phong ấm tiến vào thú hồn phiên. Về phần nguyên anh này đối. Với thi ma chính là đại bổ. Đưa hắn ăn luôn đi. Dạ. Nguyệt Nhi gật đầu bàn tay mềm phát một cái. Một luồng thanh. Quang đem nguyên anh huyết ma bao vây cô gái bước nhẹ nhàng. Hướng. Bên ngoài phòng luyện công đi đến. Nhìn thân hình của nàng trong mắt. Lâm Hiên toát ra vài phần thương tiếc Nguyệt Nhi. Thiếu ra, ngài còn có phân phó gì? Cô gái dừng bước lại bên môi. Toát ra nụ cười ngọt ngào. Nhà đầu ngốc, đừng miễn cưỡng cười vui. Ta biết từ sau khi ngươi kết. Anh thất bại, tâm tình vẫn cũng không tốt. Yên tâm thiếu ra cho dù là lên trời xuống đất cũng sẽ tìm được phương pháp giúp ngươi ngừng. Kết nguyên anh